Mời các bạn theo dõi tiếp Bồ Tỳ Thuyết Trình Thâm Kính Tự Trời Cấm của tác giả Ninh Học nhất do Lục Hà đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio laphonco.com. Quyền thứ tư giới. Chương thứ 6: súng. 5 giờ 40 phút chiều thứ 6. Bốn người hàng nhất, Hàn Phong, Lục Hoa và Lôi Ngạo đến đài truyền hình. Nhóm Quý Khải Thủy đợi họ tiệm cà phê gần đó. Họ hẹn nhau, nếu có gì bất thường thì sẽ liên lạc bằng điện thoại. Điền Lê và người chỉ đạo chương trình lịch sự đón tiếp, sắp xếp cho họ vào phòng nghỉ, phục vụ trà nước chú đáo. Người chỉ đạo chương trình dặn dò họ một vài điều cần chú ý khi ghi hình. Nhật là trong những chương trình truyền hình trực tiếp, ví dụ như tắt điện thoại, những câu hỏi mà người dẫn chương trình sẽ hỏi, tránh nói những nội dung nhạy cảm Hàng nhất nhận ra đạo diễn, người sản xuất, người dẫn chương trình của chương trình này đang mạo hiểm đánh một canh bạc. Đang ra họ nên ghi hình trước, sau đó biên tập cắt sửa những nội dung chưa hợp lý, rồi mới cho phát sóng. Đó là cách làm ổn thỏa nhất. Chương trình của Hạ Lệ Hân Là làm theo cách đó Do ràng những người này đã chuẩn bị sẵn tâm lý Được ăn cà ngã về không Nghĩ bằng ngón chân Cũng biết giá trị kinh tế Của chương trình này lớn đến mức nào Thậm chí giới truyền thông Còn tiết lộ Nhưng đoàn quảng cáo sèn giữa chương trình Có mức giá trên trời 30 triệu tệ cho một lần quảng cáo Người sản xuất Đạo diễn, người dẫn chương trình Thậm chí tất cả nhân viên của đài truyền hình Đều căng thẳng và rất thận trọng Họ có rất nhiều kinh nghiệm Nhưng một chương trình nặng ký thế này Vẫn khiến họ phải rón rén Như đi trên băng mỏng Chỉ sợ xảy ra sai sót Hoặc sự cố nhỏ nhỏ thôi Cũng gây hậu quả khôn lường Chính vì vậy tình hình lại càng đào chiều Thành ra hàng nhất Đi động viên trấn an họ Anh nói với nhóm sản xuất chương trình Không cần căng thẳng Cứ bình thường như mọi ngày được rồi Anh cũng hứa với họ sẽ không để xảy ra bất kỳ vấn đề gì tại trường quay. Đạo diễn và người dẫn chương trình luôn miệng cảm ơn hàng nhất. Lời cam kết của anh khiến họ thấy yên tâm hơn. Còn gần 2 tiếng nữa mới đến 8 giờ. Vì bốn người đều là nam giới nên công việc trang điểm tương đối đơn giản. Đạo diễn cho họ chỉnh trang trước khi ghi hình 45 phút. Trước đó họ chỉ ngồi uống trà. Xem TV trong phòng nghỉ Lục Khoa đi vệ sinh Lúc trở về Sắc mặt anh rất nghiêm trọng Anh nói với bọn hàng nhất Tôi vừa ra ngoài Nhìn thấy hai cảnh sát của Bộ An ninh Quốc gia Trong vụ hồ bơi Và vụ huyết hãn lần trước Họ cũng đến Rõ ràng lần này họ đến để giám sát chúng ta Bốn người nhìn nhau Hàng nhất chưa kịp nói gì Thì điện thoại đổi chuông May mà vẫn chưa phải tắt máy Thì ra Tôn Vũ Thìn gọi đến, gấp gáp thông báo. Hẳng nhất, chúng tôi vừa nhìn thấy một chiếc xe quân dụng chạy vào cổng đài truyền hình, chờ hơn chục binh sĩ mang súng. Không biết họ vào đó làm gì, nhưng các cậu phải thận trọng đấy Tim Hẳng nhất khẽ run, anh nói với Tôn Vũ Thìn. Được rồi, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận. Có tình hình gì sẽ lập tức liên lạc với cậu. Tắt điện thoại, Hẳng nhất nói với các bạn. Người của Bộ An ninh Quốc gia và quân đội đều đến Hơn nữa còn mang theo vũ khí Hàn Phong nhảy dựng lên Buông tiếng trời tục Mẹ kiếp Còn lẽ đại truyền hình rằng bẫy lửa chúng ta đến rồi tóm cổ chúng ta sao Hàng nhất ra hiệu cho Hàn Phong bình tĩnh Đừng kích động Tôi thấy không thể xảy ra khả năng này Đầu tiên Bộ An ninh Quốc gia vẫn nói chuyện này còn đang điều tra Không hề nhận định chúng ta là phần tử khủng bố Thứ hai Nếu phía cảnh sát và phía quân đội muốn bắt giữ thì cũng không cần phải lừa chúng ta đến đài truyền hình. Đền thẳng đại bản doanh tóm cổ chúng ta chẳng phải sẽ nhanh gọn hơn sao. Mọi người trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Hàng nhất nói Thế này vậy, để tôi hỏi cô dẫn chương trình xem sao. Hàng nhất gọi cho Điền Lệ Mấy phút sau, Điền Lệ đã có mặt trong phòng nghỉ. Hàng nhất hỏi vì sao phía quân đội lại đến đài truyền hình Về mặt điền lệ có vẻ gượng gạo Cô ta nói Ngại quá, chuyện này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát Của đài truyền hình chúng tôi Bộ an ninh quốc gia và quân đội biết Chúng tôi muốn làm chương trình này Đầu tiên họ không đồng ý Nguyên nhân vì sao chắc các anh đoán được Cuối cùng lãnh đạo chúng tôi Phải thuyết phục họ rất lâu Họ mới đồng ý Nhưng điều kiện là lực lượng an ninh và quân đội Phải có mặt tại hiện trường vào ngày ghi hình Để đề phòng sự cố bất ngờ Lôi ngạo tức giận nói Họ coi chúng ta là phần tử khủng bố chắc Sợ chúng ta đập nát cái đài truyền hình này sao Hẳn nhất ra hiểu cho lôi ngạo không nên nói những lời giận dữ như vậy Anh nói với Điền Lệ Được rồi, tùy các cô Điền Lệ cảm kích Cảm ơn các anh đã thông cảm Rời khỏi phòng nghỉ Điền Lệ buông tiếng thở dài Nhìn binh lính được bố trí khắp nơi trong đài truyền hình Cô ta cảm nhận áp lực chưa từng có Đang đè nặng Đầy đầu sống sắp ghi hình một chương trình Mà giống như đêm trước Của một trận chiến dữ dội điền lệ đi thang máy lên tầng 6 Vào văn phòng của giám đốc đài truyền hình Vừa bước vào Cô ta lập tức đóng cửa và nói Giám đốc, lát nữa ghi hình Có nhất thiết phải làm vậy không Tôi căng thẳng đến mức sắp không thở ra được rồi Anh bảo làm sao Trong tình trạng thế này tôi có thể dẫn chương trình nổi Giám đốc đài truyền hình đứng dậy Bước đến trước mặt điền lệ nói Tôi còn căng thẳng hơn cô Hãy nhớ cô là người dẫn chương trình chuyên nghiệp Nên phải bình tĩnh, trứng chạc Không được hoảng loạn trước mọi biến cố Đó là tố chất cơ bản của người dẫn chương trình Nói thì dễ Anh xem, trên khắp thế giới Làm gì có người dẫn chương trình nào Phải dẫn chương trình trước họng súng chứ Họng súng không ngắm vào cô Mà ngắm vào bốn người họ Hơn nữa, chỉ cần họ không làm điều gì bất thường Thì phía quân đội cũng không nổ súng Vậy vậy cô đừng căng thẳng Tuyệt đối không được căng thẳng. Giám đốc đài truyền hình ngừng một lát rồi nói tiếp. Sau tối này, cô sẽ trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng khắp thế giới. Một hợp đồng của cô cũng đủ mua cả đài truyền hình. Điền lệ hít sâu lần nữa, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nói. Tôi chuẩn bị đi đây. 7 giờ 50 phút, bọn hàng nhất đã được chỉnh trang sòng và ngồi đợi sau cánh gà. Trong trường quay, đạo diễn, Người phụ trách quay phim Người dẫn chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng Ngoài trừ máy quay di động Còn có 6 máy quay được bố trí Để quay chụp mọi góc độ của chương trình Trong trường quay Có mấy trăm khán giả Tất cả đã ổn định chỗ ngồi Đúng 8 giờ Chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp Người dẫn chương trình điền lệ Bước ra sân khấu Bắt đầu bằng màn tuyên truyền và quảng cáo Về chương trình Khi đã thu hút sự chú ý của khán giả cô ta mới mời bốn vị khách quan trọng ra sân khấu. Nhóm bốn người hàng nhất bước ra sân khấu, ngồi xuống ghế. Người dẫn chương trình nhắc khéo họ chào hỏi khán giả và tự giới thiệu về mình. Họ điềm nhiên giới thiệu mà không hề hay biết. Ngay khi mình vừa bước ra sân khấu thì mấy tay súng mai phục trong trường quay đã chĩa họng súng đen ngòm về phía họ. Trong mỗi ô cửa sổ nhỏ giữa trường quay gần như đều có một họng súng chiếm cứ. Các tài súng nhận được mệnh lệnh là Chỉ cần phát giác những người siêu năng lực trong trường quay có động thái bất thường Thì được phép nổ súng, không cần do sự Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi Đầu tiên cô ta hỏi bọn hàng Nhất những gì mà Hạ Lệ Hân kể trên chương trình truyền hình lần trước Có phải sự thật không? hàng Nhất xác nhận về cơ bản những chuyện đó là thật Tiếp đó, người dẫn chương trình lại hỏi Hiện trạng liên quan đến một số người siêu năng lực của lớp 13 và những vấn đề về liên minh những người bảo vệ của bọn hàng Nhất. Bọn người lần lượt trả lời, họ nói cho khán giả biết lập trường kiên định của mình bằng thái độ chân thành nhất. hàng Nhất để ý một số khán giả liên tục gật đầu, rõ ràng họ ủng hộ và tin tưởng vào lập trường của nhóm Anh. 10 phút sau, chương trình đi vào nội dung quan trọng nhất. Người dẫn chương trình hỏi về những vấn đề liên quan đến thảm họa xác chết biết đi xảy ra ở thị trấn Chối Ít, Nga. Người dẫn chương trình hỏi, Các anh có thể nói cho mọi người biết Vì sao hơn một tháng trước Các anh lại đến Moscow không Hàng nhất đáp Mức độ phức tạp của vấn đề này Không thể giải thích rõ ràng bằng một câu nói được Chúng tôi nhận được một vài thông tin tình báo Tại một địa điểm nào đó ở Moscow Sau này chúng tôi biết Địa điểm đó chính là thị trấn Chủ Ít Ẩn giấu một thông tin vô cùng quan trọng với chúng tôi Vì có được thông tin này Sẽ rất có lợi cho việc giải quyết Mâu thuẫn bằng hòa bình Nhưng phè đối lập tức phe của cựu thần lại không cho là vậy. Bảy thế chúng sắp xếp hai kẻ tấn công lén với ý đồ tiêu diệt chúng tôi ở Moscow hoặc trên đường đến Moscow. Người dẫn chương trình hỏi: "Chúng ta đều biết trên chuyến tàu mang ký hiệu k từ Bắc Kinh đến Moscow xảy ra một vụ việc kinh hoàng khiến một số người thiệt mạng. Ý anh là vụ này do kẻ tấn công lén kia gây ra?" Hằng nhất khẳng định: "Đúng vậy, cô ta tên là Phùng Ánh Như, siêu năng lực của cô ta là quy luật Một loài siêu năng lực rất mạnh. Nếu chúng tôi không tấn công cô ta thì tất cả hành khách trên chuyến tàu đó đều sẽ mất mạng. Khán giả tại trường quay đều ồ lên kinh ngạc. Người dẫn chương trình tiếp tục. Điều đó có nghĩa là các anh đã cứu đại đa số hành khách trên chuyến tàu đó đúng không? Hàng nhất thằng Thắng Đát. Đúng vậy. Người dẫn chương trình lại hỏi Sau đó thì sao? Sau khi các anh đến Moscow thì sao? Hàng nhất trả lời ốc câu chúng tôi mới biết địa điểm cần đến chính là thị trấn cho ít ở vùng ngoại ô thế là chúng tôi đi ô tô đến đang đi thì bị tắt đường ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ là vụ thắc đường đơn thuần nhưng mấy tiếng sau khi trời dần tối thì một chuyện vô cùng đáng sợ đã xảy ra chúng tôi bị xác chết biết đi tấn công đại đa số chúng ta chỉ gặp sinh vật đáng sợ này trên phim ảnh hoặc trong những cơn ác mộng mà thôi một số khán giả tay trường quay có giúp người To về sợ hãi. Bố mẹ Hằng Nhất lúc này cũng đang dán mắt vào màn hình TV, giống như hàng tỷ khán giả khác. Mẹ anh bất giác bịt miệng. Bố anh ôm vai bà thật chặt. Người dẫn chương trình hỏi, ngay từ đầu các anh đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra sao? Hằng Nhất đáp, không, khi bị xác chết biệt đi tấn công, chúng tôi gần như không có thời gian suy nghĩ. Chúng tôi và một vài người Nga bò xe tháo chạy, sau đó thì tới thị trấn trò ít. Xuống đường lại tiếp tục bị xác chết biết đi tấn công. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến nơi, chẳng ngờ phát hiện gần như tất cả người dân trong thị trấn đều đã biến thành xác sống. Hàn Phòng tiếp lời: "Lúc ấy chúng tôi mới bắt đầu ý thức được rằng, tên kẻ siêu năng lực bám đuổi chúng tôi đến Nga đã gây ra vụ này. Đương nhiên khi đó chúng tôi chưa biết hắn là ai, vì hắn ẩn nấp rất kỹ, trốn trong chỗ tối chỉ huy đội xác chết biết đi tấn công chúng tôi. Mãi sau này chúng tôi mới biết, hắn chính là Hướng Bắc" Một người siêu năng lực của lớp 13 Siêu năng lực của hắn là chết chóc Cho đến giờ đó Đó là một trong những siêu năng lực đáng sợ nhất Mà chúng tôi từng gặp Người dẫn chương trình ngây ngần không hiểu gì Ý anh là vì người này muốn tấn công các anh Nên không ngại hy sinh tất cả người dân Trong thị trấn Giết chết họ và biến họ thành xác chết biết đi Đúng vậy Tên khôn này Đúng là loại cặn bã trong nhóm người siêu năng lực Đúng là kẻ tán tậm lương tâm Nhưng chúng tôi đã xử lý anh ta rồi Lục Hòa lén kéo tay Hàn Phong Sẽ hiểu cho anh phải thận trọng Khi dùng từ Người dẫn chương trình im lặng một hồi Mai sau mới hỏi một câu tương đối nhạy cảm Tôi xin mà muội hỏi một câu Nếu có gì không phải Cũng mong các anh bỏ quá cho Tôi chỉ hỏi thay cho tất cả khán giả Có mặt tại trường quay mà thôi Các anh có bằng chứng gì Để chứng minh những điều mình nói đều là sự thật Đây là câu hỏi mà hàng nhất đã sớm lường trước. Anh rõng rạc đáp. Cùng chúng tôi trải qua vụ việc này, còn có khá nhiều người dân Nga. Chúng tôi cùng họ chạy trốn đến một nhà thờ ở thị trấn Chò Ít. Trong nhà thờ có một vị linh mục và hơn 10 người dân thị trấn may mắn sống sót. Để giúp họ vượt qua kiếp nạn này, chúng tôi còn mạo hiểm đến tính mạng, đến siêu thị gần đó, mang 18 thức, túi thức ăn và nước uống cho họ. Bây giờ nguy cơ đã bị giải trừ. Tôi tin rằng những người này vẫn còn sống Họ có thể làm bằng chứng giúp chúng tôi Đúng vậy Lôi ngạo hướng về phía ông kính Những người bạn Nga ở nhà thờ ơi Chúng tôi tin rằng mọi người đã được giải cứu Chúng tôi cũng tin rằng Chắc chắn mọi người vẫn chưa quyền chúng tôi Đặc biệt là tôi Tôi đã cùng các bạn của mình Mang thức ăn trở về cứu mọi người Mong mọi người hãy nói với chính phủ rằng Chúng tôi không phải kẻ xấu được không Người dẫn chương trình nói Chúng tôi tin rằng các bạn người Nga cũng đang xem chương trình này và họ sẽ nói rõ mọi chuyện với chính phủ nước họ. Nhưng rốt cuộc, đó vẫn là chuyện cần phía chính phủ Nga kiểm chứng. Các anh có chứng cứ gì trực quan hơn để chứng minh đại họa lần này, không phải do các anh gây ra không? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, mây giây trôi qua, cuối cùng lục hoa chậm rãi nói. Thực ra có một bằng chứng rất rõ, có thể chứng minh chuyện này tuyệt đối không phải do chúng tôi gây ra. Nhưng người còn lại trong nhóm đoán được Lục Hoa muốn nói gì. Thực ra cách đó có thể hoàn toàn giúp họ rửa sạch tội danh nghi phạm, gây ra thảm họa. Nhưng họ không chắc mình có nên làm vậy hay không. Người dẫn chương trình hỏi, cách gì vậy? Lục Hoa nhìn các bạn bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến, thấy không ai phản đối. Anh liền nói, mọi người siêu năng lực của lớp 13 chỉ sở hữu một loại siêu năng lực. Chúng tôi không giống nhau. Siêu năng lực của chúng tôi, Căn bàn không thể biến người khác thành xác chết biết đi được. Quả như dự đoán, chủ đề này sẽ dẫn tới một câu hỏi tất yếu. Ồ, thế các anh có thể nói cho mọi người biết siêu năng lực của các anh là gì không? Hoặc có thể trực tiếp trình diễn siêu năng lực trước ống kính máy quay cho mọi người chiêm ngưỡng không? Trình diễn siêu năng lực trong chương trình truyền hình chẳng khác nào nói cho tất cả đối thủ cạnh tranh biết siêu năng lực của mình là gì. Trước đây, cựu thần từng cảnh cáo, đây là điều tối kỵ bốn người bọn hàng nhất không biết nên làm thế nào mới phải. Người dẫn chương trình nhận ra vẻ gió sự của họ, liền nói với đạo diễn. Đạo diễn, cho phát 3 đến 5 phút quảng cáo đi ạ, để họ bàn bạc một chút, được không? Đạo diễn liền cho chuyển sang chương trình quảng cáo với giá cắt cổ, mỗi giây liền đến hàng triệu tệ. Bọn hàng nhất tranh thủ thời gian thảo luận với nhau. Trước đây Hà Lệ Hân cũng làm vậy Kết quả mấy ngày sau Liên rước vạ vào thân Hàn Phong nhắc nhở Chúng ta không thể đi vào vết xe đồ của người khác Nhưng đây là cơ hội duy nhất Giúp chúng ta chứng minh bản thân trong sạch Chỉ cần chúng ta khiến toàn thế giới tin rằng Siêu năng lực của mình không thể tạo ra nguy cơ Sát chết biết đi Thì bất kể phía Nga hay chính phủ nước ta Đều không thể liệt chúng ta vào danh sách đen được Lục Hoa nói Dùng mạng sống để chứng minh sự trong sạch Liệu có đáng không? Hẳng nhất giữa tay ra hiểu cho mọi người ngừng tranh cãi nói. Trên thực tế, phía cựu thần đã sớm biết siêu năng lực của chúng ta là gì. Ngay từ lần đầu, tôi và Tiểu Mễ tấn công Tường Lập Hiền. Nam, mã số 42, siêu năng lực trọng lực. Anh ta đã nói chính xác, siêu năng lực của tôi là trò chơi. Sau đó, trên tàu hòa, chúng ta gặp Phùng Á Như cũng vậy. Có lẽ phía cựu thần có một kẻ sở hữu siêu năng lực trinh xác Chúng đã điều tra ra siêu năng lực của chúng ta từ lâu rồi Bởi vậy chúng ta cũng không cần che dấu nữa ba người còn lại cũng cảm thấy phân tích của hàng nhất rất có lý Đồng ý trình diễn siêu năng lực Hàng nhất nói với điển lệ rằng Họ đồng ý cho mọi người thấy siêu năng lực của bản thân Khán giả tại trường quay Vừa hưng phấn vừa hồi hộp Nói gì thì nói Có phải ai cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến Màn trình diễn siêu năng lực đâu Siêu năng lực của Lục Hoa tương đối ôn hòa nên anh quyết định trình diễn trước. Anh đứng lên tiến về phía trước vài bước rồi nói. Siêu năng lực của tôi là phòng ngự. Nói xong anh tạo một chiếc lòng phòng ngự hình tròn giống như bóng bóng bằng kính bào xung quanh mình. Khán giả vô cùng kinh ngạc. Lục Hoa giải thích kỹ hơn. Bức tường phòng ngự này nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng trên thực tế có thể chống đỡ sự công kích rất dữ dội. Để khán giả tin lời mình nói, Lục Hoa quay sang ra hiệu bằng mắt cho lôi ngạo. Lôi ngạo liền ném chiếc kế mình vừa ngồi về phía lục hòa Chỉ nghe tiếng bình Chiếc kế bằng in hốc Chạm vào bức tường phòng ngự Liền bị biến hình Còn bong bóng kính và người bên trong hoàn toàn bình an vô sự Mọi người đều ồ lên kinh ngạc Sau đó vỗ tay xào xào Lôi ngạo vốn rất muốn đứng trước ống kính Giờ không thể kiên nhẫn hơn nữa Đừng thể hiện mình Trước hàng trăm triệu khán giả Là giấc mơ từ lâu của anh Anh bước lên hai bước rồi nói Siêu năng lực của tôi ấy mà Cho mọi người xem nhé Nói rồi anh bay lên cao, tiếng ồ lên kinh ngạc của mọi người đã thỏa mãn lòng, hàm hư vinh của lôi ngạo một cách cao độ. Thậm chí anh còn bay một vòng quanh trường quay, khiến mấy chiếc máy quay di động, phải chuyển góc quay không ngừng. Lôi ngạo đắc ý cười phá lên. Hàng nhất bóp đầu lừa mắt, thấy sự việc càng lúc càng phát triển theo hướng hài kịch. Anh phải hét lên nhắc nhở, lôi ngạo đủ rồi đấy, bây giờ lôi ngạo mới lè lưỡi bay trở lại sân khấu. Đến lượt hàng nhất, anh lấy trong túi sách ra hai máy chơi game PSV. Anh tìm lời nói giảm nói tránh. Siêu năng lực của tôi là trò chơi, có thể đưa mọi người vào thế giới trò chơi giả tưởng. Khán giả ngồi trước màn hình TV chắc không thể cảm nhận được. Vậy mong khán giả có mặt tại trường quay hôm nay, thử trải nghiệm cảm giác này xem sao nhé. Nói xong anh mở trò chơi, bước vào cảnh tượng đẹp nhất của trò PSV, tên là Gravity Rose, rồi khởi động siêu năng lực. Trong chớp mắt, mấy trăm người tại trường quay thấy mình đang ở trong thành phố nồi bồng bềnh và tràn ngập sắc màu. Bối cảnh được thiết kế đẹp tuyệt vời trong trò chơi và những sự vật kỳ lạ mới mẻ khiến khán giả kinh ngạc tột độ quên cả chớp mắt. Ngay cả lôi ngạo và lục hoa cũng ngây người ngắm nhìn. Một phút sau, hàng nhất giải trừ siêu năng lực mọi người lại ồ lên vì vẫn chưa chiếm ngưỡng thỏa thích. Người cuối cùng là Hàn Phong nhưng giờ lại xuất hiện một vấn đề khó khăn Anh trần trừ, vẻ mặt khó xử, mãi mới nói. Siêu năng lực của tôi chỉ sợ không thích hợp để trình diễn. Siêu năng lực của anh là gì vậy? Người dẫn chương trình hỏi. Hàn Phong nói thật, siêu năng lực của tôi là tai nạn, có khả năng gây ra động đất, sóng thần, hòa hoạn. Có điều siêu năng lực của tôi vẫn chưa mạnh nên chưa thể gây ra những tai nạn lớn, cùng lắm chỉ là những tai nạn quy mô nhỏ mà thôi. Không rõ người dẫn chương trình muốn giả bộ để tăng phần kịch tính hay giật mình thật mà miệng há hốc mãi không ngậm lại được. Khán giả tại trường quay chật lặng ngắt như tờ. Siêu năng lực của ba người trước giống như màn trình diễn ảo thuật hoặc trình diễn siếc đặc sắc. Riêng siêu năng lực của Hàn Phong khiến mọi người trở lại cảm giác sợ hãi ban đầu đối với người siêu năng lực. Hàn Phong vội vàng giải thích Quý vị đừng sợ, tôi từng thử mấy lần rồi. Ví dụ như động đất Hiện giờ cùng lắm tôi chỉ đủ sức gây ra động đất cấp 2 hoặc cấp 3. Biên đồ động đất thậm chí còn không sung lắc bằng máy đánh tàn mỡ bụng đâu. Câu nói đùa của Hàn Phong là một số người bật cười. Nhờ đó không khí trong trường quay nhẹ nhàng đi ít nhiều. Lúc này người dẫn chương trình cũng không biết có nên để Hàn Phong trình diễn siêu năng lực hay không. Cô ta lần nữa yêu cầu đạo diễn phát quảng cáo. Sau đó thông báo qua micro nhỏ cho đạo diễn và bàn bạc với những người liên quan. Đạo diễn lại thảo luận với người của Bộ An ninh Quốc gia. Sau khi bàn bạc, đạo diễn nói với người dẫn chương trình rằng có thể trình diễn nhưng phải đảm bảo không được xảy ra sự cố. Người dẫn chương trình hiểu ý của đạo diễn sau khi quảng cáo kết thúc, cô ta nói với Hàn Phong Anh chắc chắn mình chỉ gây ra động đất cấp 2, cấp 3 không? Chắc chứ. Hàn Phong cười khổ. Dù muốn gây ra động đất mạnh hơn, tôi cũng chịu. Được rồi, người dẫn chương trình vừa gật đầu và nhìn khán giả. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Khán giả ngồi im trên ghế, cật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người một vụ động đất được dự báo chính xác. Hàn Phong khởi động siêu năng lực nói Động đất, tòa nhà đại truyền hình hơi rung lắc. Trong khoảnh khắc, tim mọi người thoáng co lại. Bất kể rung lắc ở mức độ nào, động đất luôn là hiện tượng tự nhiên khiến con người khiếp sợ. Có điều một lúc sau khán giả phát hiện Đúng như lời Hàn Phong nói, biên độ chấn động của vụ động đất này chẳng khác nào máy đánh mỡ bụng hoặc như đang ngồi trên ghế mát xa, thậm chí một số khán giả còn phô ra vẻ mặt hưởng thụ. Hàn Phong đang định giải trừ siêu năng lực thì đột nhiên có một chuyện khiến anh không tưởng tượng được đắt xảy ra. Tiếng ầm ầm dữ dội vang lên giống như pháo nổ, hay sau băng rơi chúng tòa nhà đại truyền hình, cả tòa nhà rung lắc dữ dội, bụi trên trần nhà rơi xuống rào rào, tòa nhà như sắp sập đến nơi. Vì trường quay là căn phòng khép kín nên mọi người không nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chỉ đoán có vật gì đó va chạm với tòa nhà. Đáng sợ nhất là nó đập vào tòa nhà không ngừng cùng với những âm thanh chát chúa là sự rung lắc dữ dội. Chẳng khác nào đám vấn thạch loại nhỏ vừa đâm sầm vào trái đất và rơi chúng vào tòa nhà đài truyền hình. Mọi người đều ý thức được đây tuyệt đối không phải chuyện tình cờ. Những tiếng thét trói tài trong trường quay vang lên. Khán giả ùa ra cửa thoát hiểm, chạy thục mạng. Ngay cả nhân viên quay phim và người dẫn chương trình cũng bấn loạn, chân tay lóng ngóng, không biết phải làm gì. Trường quay hoàn toàn mất kiểm soát. Không cần nói, phản ứng đầu tiên của nhóm Hàng Nhất là nghi ngờ, không biết trận rúng lắc vừa rồi có phải do Hàn Phong gây ra không. Hàng Nhất tóm của tay Hàn Phong cũng quyết hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Làm sao tôi biết được, Hàn Phong cũng hoảng loạn. Tôi chỉ gây ra trận động đất nhỏ lúc ban đầu thôi. Tôi cũng đã giải trừ siêu năng lực rồi mà. Liệu có phải siêu năng lực của cậu mất kiểm soát gây ra những tai nạn kế tiếp không? Làm gì có chuyện đó? Đúng lúc này Điền Lệ quay sang Hàn Phong hét lên. Ngừng lại, mau ngừng lại đi. Không phải do tôi làm mà. Hàn Phong gắng sức, hét lên giải thích. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng lúc tình hình đang dối như canh hẹ, thì trong phòng kỹ thuật, một người đàn ông ghé tai một trong những tay súng bắn tìa. Lạnh lùng nhả ra hai từ, nổ súng. Tây súng nhận mệnh lệnh, liền lập tức bóp cò. Lúc ấy Hàn Phong còn đang cố gắng thanh minh. Viên đạn đã xuyên thấu ngực anh. Anh lào đào, ánh mắt bàng hoàng và hoang mang tuyệt vọng, nhìn hàng nhất, sau đó ngã xuống đất. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, hàng nhất không kịp nhìn thấy viên đạn từ đâu bay đến, chỉ thấy Hàn Phong nằm gục trong vũng máu. Đầu anh kêu lên ong ong, mọi tập âm xung quanh gần như vụt tắt, cảnh tượng trước mặt cơ hồ ngừng chuyển động. Anh phụ phục trên nền nhà Giả sức lay vai Hàn Phong Hét lên bi thiết Hàn Phong Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Cốc.com thứ 7 Sinh lì tử biệt Lục Hòa và lôi ngạo vội vàng chạy đến Rồi chết lặng Nước mắt lục hoa rơi lá trã Nhưng anh vẫn phán đoán được rằng Hàn Phong đã bị bắn Có nghĩa là giờ này nhóm anh không được an toàn nữa Anh nhanh chóng tạo ra bức tường phòng ngự hình tròn Bao phủ bốn người Hàn Phong dùng chút hơi sức cuối cùng Nắm lấy tay hẳn nhất Máu và nước mắt chảy xôi xà từ khóe miệng Và khóe mắt anh Hẳn nhất người anh em tốt của tôi Tôi không thể tiếp tục chiến đấu Cùng các cậu được nữa Hàng nhất khóc không thành tiếng, ra sức lắc đầu. Không, đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện, cậu sẽ được cứu sống. Hàn Phong biết, mình bị trúng phát đạn trí mạng. Cũng biết, kể từ khi tình tiểu nhiễm, nữ, mã số 28, siêu năng lực trị liệu không còn, thì bất kể thành viên nào gặp phải vết thương trí mạng, đều sẽ mất mạng. Anh luôn ý thức được điều đó và chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn sàng đón nhận. Nói cách khác, Anh thấy chỉ ít cái chết của mình rất đáng giá. Hàn Phong nắm chặt tay Hằng Nhất, khoe miệng thấp thoáng ý cười. Hằng Nhất hứa với tôi, sau khi kế thừa siêu năng lực của tôi, các cậu nhất định, nhất định phải sống sót, sống thay phần của tôi nữa. Các cậu nhất định phải xử lý gọn chuyện này để bố mẹ, đồng nghiệp của tôi và tất cả mọi người tiếp tục được sống. Nói xong câu đó, đầu Hàn Phong cục sang bên. Bàn tay đang nắm chặt hàng nhất cũng buông thõng. Hàn Phong, Hàn Phong, hàng nhất hét gọi tên người anh em tốt. Mãi cho đến khi trong cơ thể có một nguồn sức mạnh trào sân, thể hiện anh đã được nâng cấp. Hàng nhất ngây ngốc như vừa bị sét đánh. Mấy thằng này, họ gặp biết bao nguy hiểm, căn bệnh huyết hãn, ung nhầm nước độc, thảm họa xác chết biết đi, nhưng lần nào cũng chuyển giữ hóa lành, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng lần này Hàn Phong chết thật rồi. Cấp độ của Hàn Phong được truyền cho anh. Điều đó có nghĩa Hàn Phong đã rút lui khỏi vũ đài cạnh tranh này và cả vũ đài sinh mệnh. Cho đến giờ, đây là lần nâng cấp khiến hàng nhất cảm thấy đau khổ nhất. Anh ngờ mặt hét lên. ông tôi không muốn nâng cấp. Cậu mau trở về đây. Hai mắt lục hoa nhỏ lệ. Anh nắm chặt vai hàng nhất. Sự công kích của Vẫn Thạch vẫn chưa ngừng lại. Trần nhà sụt xuống từng mạng cái lửa lập lòe bao vây cả tòa nhà, đài truyền hình sụp đổ đến nơi. Khán giả và nhân viên đài truyền hình đều đã tháo chạy, Lục Hoa biết giờ không phải lúc đau buồn, họ phải kiên cường bằng không tất cả sẽ bị chôn sống trong tòa nhà này. Anh nói: "Hàng nhất, giờ không phải lúc đau buồn, tòa nhà sắp sập rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây." Hàng nhất dường như không còn lý trí, anh đứng dậy la hét điên cuồng. Các khốn nó nổ súng, mở to mắt ra mà xem này, hắn phong chết rồi. Nhưng chấn động bên ngoài có ngừng lại đâu Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy Các người giết nhầm người rồi Đám tập trùng đáng chết Trả lời anh là một màng trần nhà sụt xuống Lục hoa nhận thấy Không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa Tùy bức tường phòng ngự của anh Có thể bảo vệ mọi người Không bị vật liệu xây dựng rơi xuống người Nhưng nếu cả tòa nhà sụp đổ Thì đất đá sẽ trồn sống họ Dưới nơi hoang phế này Thế thì chỉ còn con đường chết Anh và lôi ngạo Cô kéo hai cánh tay hàng nhất Rồi hét gọi Mau chạy thôi Không còn thời gian nữa Đúng lúc này Tông Kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt họ Cô kinh ngạc Thấy Hàn Phong đã gục chết trong vũng máu Nhưng giờ không còn thời gian để hỏi rõ ngọn nguồn Nên chỉ nói ngắn gọn Bám chặt tay tôi Mau chạy thôi Nhưng Hàn Phong Để cô ấy lại đây Mau chạy thôi Ba người nắm chặt cánh tay Tông Kỳ Nhắm thẳng về phía cửa thoát hiểm Tống Kỳ khởi động siêu năng lực, trong nháy mắt, họ đã đứng ở cửa quán cà phê gần đài truyền hình, vừa định nhúc nhích thì tòa nhà đài truyền hình cao hơn 10 tầng âm ầm sụp đổ, chôn vùi trong biển lửa bốc cao ngùn ngụt, sông lừng lục hoa trầm điền mồ hôi, nếu như khi nãy còn chần chừ thì chắc giờ này tất cả đã tử mạng. Tổng Vũ Thần, Quý Khải Thủy, Thư Phi Tân Na lập tức chạy đến, họ phát hiện chỉ có hàng nhất lôi ngạo, Lục Hoa và Tống Kỳ thoát ra ngoài. Liên hỏi, Hàn Phong đâu? Lôi ngạo lau nước mắt. Không biết người của quân đội hay Bộ An ninh Quốc gia đã nổ súng, bắn chết Hàn Phong rồi. Cả bọn xứng người, Tân Đà và Thư Phì ôm miệng, nước mắt ứa ra. Họ còn chưa kịp đau buồn thì phát hiện các binh sĩ, tay lầm lầm súng, đang từ các ngà ùn ùn kéo đến và bao vây trong nháy mắt. Mấy ngày trước, họ cũng gặp phải tình hình này ở Nga. Chẳng ngờ sau khi về nước, họ vẫn không thoát khỏi số kiếp đã định. Lục hoa không dám chậm chế Lập tức khởi động bức tường phòng ngự hình tròn Là phạm vi lớn nhất Cố gắng phủ trùm lên người mình và các bạn Anh lo mấy người lính kia lại không để họ thanh mình đã vội vàng nổ súng Hàng nhất vẫn nổ hét lên Các người đã giết nhầm hàn phong rồi Còn muốn tiêu diệt hết chúng tôi sao Các người ép chúng tôi phải ra tay Thì đừng trách chúng tôi không khách xáo Lời anh nói khiến không khí càng thêm căng thẳng Quân sĩ cùng lúc dương súng Chỉ đợi chỉ huy hạ lệnh Là lập tức nổ súng Quy Khải Thụy đã bắt đầu khởi động siêu năng lực, làm tốt công tác phản kích. Chỉ cần đạn bắn tới là toàn bộ số đạn đó sẽ bật ngược trở lại hướng của các binh sĩ. Nếu không rơi vào tình huống bất đắc sĩ, anh không bao giờ muốn làm vậy. Giữa lúc hai bên đang Dương Cung bạt kiếm, đột nhiên, ở bên phải đường phố xuất hiện chiếc xe phỏ E350 của một phụ nữ trung niên từ cửa sổ hàng ghế sau xe thò mặt ra ngoài, hét với người của phía quân đội bằng giọng trói tài như loài phóng thành. Không được nổ súng, tất cả mọi người buông vũ khí xuống. Tôi là Nạp Lan Chí Mẫn, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Tôi đã liên hệ với lãnh đạo cấp cao của phía quân đội rồi. Tôi sẽ dẫn mấy người này đi, các anh không được phép làm hại họ. Chiếc xe tiến đến trước mặt bọn hàng nhất, Nạp Lan Chí Mẫn xuống xe, giơ hai tay, thể hiện bà ta không hề có ác ý, sau đó chỉnh lại cổ áo, bước đến trước mặt bọn hàng nhất, giọng sặc nói: "Chào các anh, tôi là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, phiền các anh theo tôi." Đến Bộ An ninh Quốc gia được không Tôi hứa sẽ không làm hại các anh Hàng nhất lạnh lùng nói Các người cũng từng nói không làm hại chúng tôi Kết quả là bạn tôi Hàn Phong vừa bị bắn đây thôi Nạp làn Chí Mẫn nói Hiện giờ tôi vẫn chưa rõ Quá trình sự việc diễn ra như thế nào Nhưng tôi dám chắc đây là sự nhầm lẫn Nhầm lẫn ư Vì nhầm lẫn này mà bạn tôi đã bỏ mạng hoàn ức đấy Nạp làn Chí Mẫn Rõ ràng hơi xấu hổ bà ta nói Tôi hứa với các anh, tôi sẽ cho các anh lời giải thích rõ ràng. Viện các anh đi theo tôi, đến Bộ An ninh Quốc gia được không? Lát nữa, tôi sẽ giải thích nguyên nhân rõ hơn. Sự phản cảm đối với những người này khiến hàng nhất nhất thời không thể xóa bỏ được tâm trạng muốn đối kháng. Dựa vào cái gì mà muốn tôi đi theo bà? Dựa vào cái gì mà yêu cầu chúng tôi phải tin bà? Nạp Lan chỉ mẫn ngần ngừ một lát. Có vẻ bà ta không muốn nói ra những điều sắp nói. Tôi vốn không định nói những lời này Nhưng tình hình trước mắt thế nào Chắc các anh cũng nhìn thấy rồi đấy Trên thực tế tôi đang giúp các anh Nếu tôi không xuất hiện Ngăn phía quân đội Một khi họ khai hòa thì Chưa chắc chúng tôi đã rơi vào thế yếu đầu Quý Khải Thụy nói Bà muốn xem thử không Không cần đâu Nạp Lan chỉ mẫn đáp Tôi tin tưởng thực lực của các anh Nhưng đó là kết quả mà các anh muốn thấy sao Câu nói đó đã đánh trúng trọng tâm vấn đề Bọn hàng nhất nhìn nhau Quả vậy Hệ động thủ giao chiến với phía quân đội Thì họ sẽ trở thành tội nhân Dẫu nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không thể rửa sạch Hậu quả vô cùng khôn lượng Nạp Lan chỉ mẫn nhận ra sự dao đồng của bọn hàng nhất Tiếp tục khuyên nhủ Lập trường của bên Bộ An ninh Quốc gia Không giống phía quân đội Chúng tôi cũng nắm được vài thông tin Khiến các anh hứng thú đấy Mời các anh đến Bộ An ninh Quốc gia Chính là muốn tiết lộ cho các anh biết những thông tin này Mọi người nhìn nhau Trên thực tế họ không có nhiều lựa chọn Đi theo nạp làn chi mẫn Có lẽ là cách giải quyết tốt nhất trong lúc này Đoàn người lên xe Chiếc xe phiên bản kéo dài này Đủ chỗ cho khoảng 10 người Nạp làn chi mẫn dặn dò người lái xe Đi thẳng về Bộ An ninh Quốc gia Tại thành phố Tông Châu 50 phút sau Xe đến một địa điểm hoang vắng Ở ngoại ô thành phố Chủ sở của Bộ An ninh Quốc gia Nơi này không có bảng biển Chỉ có một tòa nhà cao tầng cổ kính và trang nghiệm Trông giống một tổ chức cơ mật nào đó Mà thực tế chính là vậy Sau khi xuống xe Nạp Lan chỉ mẫn dẫn cả đoàn và thang máy đi xuống tầng hầm B3 Quý Khải thủy để ý Trong các phím chỉ số tầng ở phía ngoài của thang máy Các tầng khác đều có thể tùy ý lựa chọn Nhưng cạnh phím chỉ tầng hầm B3 Lại có máy phân biệt số vân tay đặc thù Nạp Lan dùng ngón trỏ bán tay phải áp vào máy phân biệt dấu vân tay, mới ấn được phím xuống tầng hầm B3. Điều đó cho thấy tầng hầm B3 là khu vực cơ mật nhất của Bộ An ninh Quốc gia, không cho phép người không phận sự tùy ý ra vào. Thang máy vừa mở, mọi người nhìn thấy một căn phòng rộng hàng ngàn mét vuông, sáng sủa, sạch sẽ, nền nhà lát đá hoa cương bóng loáng, không một hạt bụi. Mấy chiếc máy vi tính loại to đập ngay vào mắt Xung quanh có rất nhiều máy móc phức tạp và khó hiểu Có lẽ đó là các thiết bị của ngành an ninh Như thiết bị thông tin tối tân, máy mã hóa, camera giám sát, máy nghe trộm vân vân Trong tầng hầm rộng rãi như vậy mà chỉ có hai người đang ngồi đợi Trình là bạn cũ của bọn Hàng Nhất Hai nhân viên cảnh sát của Bộ An ninh Quốc gia, Kha Vĩnh Lượng và Mai Nà Hàng Nhất nhớ lại lời của Lục Hoa lúc trước Hai người này từng xuất hiện ở đài truyền hình Anh nghi ngờ họ có liên quan đến vụ bắn chết Hàn Phong Nên lửa dẫn phút chốc bốc lên tận đầu Anh bước đến Chất vấn với giọng gai gắt Kẻ bắn chết Hàn Phong bạn tôi Có phải là hai người không? Khả Vĩnh Lượng và Mai nhìn nhau Rồi lại nhìn Nạp Lan Trí Mẫn Khả Vĩnh Lượng tỏ vẻ rất tiếc Người nổ súng Là tay bắn tìa của phía quân đội Chúng tôi đã điều tra rõ ràng Vụ tấn công ở đài truyền hình Không liên quan đến các anh Nhưng tình hình lúc đó anh cũng thấy rồi đấy thực sự dễ khiến người khác hiểu lầm. Tôi tin rằng ngay bản thân anh cũng nhất thời cho rằng chính Hàn Phong đã gây ra vụ tai nạn đó. Hẳng nhất Như lại phản ứng đầu tiên của mình là lập tức chất vấn Hàn Phong. Nên giờ anh không biết nói gì hơn. Nhưng cứ nghĩ Hàn Phong vì sự hiểu lầm này mà chết một cách không minh bạch, anh lại thấy quá oan uổng. Anh đau buồn đến cực điểm. Mayna là người rất giỏi, quan sát sắc mặt, lập tức nhìn thấu tâm sự của Hàn Nhất cất tiếng. Không biết các anh có từng nghĩ đến chuyện này chưa Hàn Phong vừa trình diễn siêu năng lực Thì tòa nhà bị tấn công Bởi vậy thoạt trông giống như Chính siêu năng lực của anh ấy Gây ra vụ tai nạn Thật trùng hợp phải không Anh nghĩ trên đời có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao Hàng nhất mờ to mắt Nhìn Mai Na chằm chằm Cô nói vậy là ý gì Chẳng lẽ có kẻ cố tình vụ an giáo họa cho Hàn Phong ư Tôi chỉ nói Cái được gọi là hiểu lầm Có lẽ là do kẻ nào đó cố tình sắp xếp Hết sức tình vì Mai nà kết luận Giật cuộc đã xảy ra chuyện gì Cô có thể nói rõ ràng hơn không Cảm giác đau buồn khiến hàng nhất đã không thể suy nghĩ Giờ mới nhận ra việc này Đúng là rất bất thường Giật cuộc Phải sở hữu sức mạnh như thế nào Mới dám đánh vào tòa nhà đài truyền hình Ai đã làm việc này Đúng lúc này Một người đàn ông trung niên mặc bộ ốc phục phẳng phiêu Giá người cao to bước ra từ một căn phòng Cùng tầng hầm Ông ta đeo cặp kính gọng đèn Ngũ quan rõ nét, rụng mãnh Ánh mắt màu nâu uy nghiêm Trông rất phong độ và phi phạm Ông ta bước về phía bọn hàng nhất và nói Để tôi giải thích chuyện này Cho các cậu được rõ Khả Vinh Lượng và Mai Na Lập tức lùi sang một bên Cùng kính chào Ủy viên quốc vụ Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Nạp Lan Chi Mẫn Cũng cúi người kính cần Chào người đàn ông mới đến Rồi giới thiệu với bọn hàng nhất Đây là ngài ủy viên quốc vụ Bọn hàng nhất giật mình Họ không ngờ một nhân vật tai to mặt lớn như vậy Lại đích thần đến đây Điều kỳ lạ hơn là Ông ta lại chằm chằm nhìn một người trong nhóm Rồi mỉm cười Đi thẳng đến trước mặt người đó Bọn hàng nhất cũng nhìn sang phía đó Ngay người vẻ khó hiểu Tần à run run Sắc mặt trắng bạch ấp úng gọi Ờ bố bố Hàn Phong Nam mã số 27 siêu năng lực tai nạn đã chết